Tiểu thuyết trinh thám, điểm dối lừa Tác giả Dan Brown Người đọc Phạm Vân 2106 Được phát trên trang web thế giới audio.org Trường 23 Tranh luận được 10 phút trên CNN Thượng nghị sĩ sách Tơn không hiểu nổi Vì sao lúc đầu ông lại lo lắng đến thế?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 để nhận định vừa rồi có thêm trọng lượng. 35 năm đủ để chúng ta thấy rõ rằng chẳng hề có sự sống bên ngoài trái đất. Những ngày sai thì sao? Sexton mở mắt chừng chừng. "Ồ, lạy Chúa, thưa chị Ten, nếu sai thì tôi sẽ ăn cái mũi của mình." Cách đó 6 dặm, trong phòng bầu dục, tổng thống Jack Honeywell bật tivi và tự rót cho mình một ly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 Đây chắc là con mẹ Rachel nhìn con bọ mà ông ta chỉ và hả hốc miệng Con bọ đó phải dài đến 2 phút Chế giận khổng lồ đúng không nào? Ông ta hỏi Rachel sững sờ gật gật khi cô hình dung con giận to bằng lát bánh mì luyện vẻ vẻ trên hành tinh xa xôi nào đó Trên hành tinh chúng ta ông Minh nói các loài bọ có kích thước nhỏ bé do tác động của trọng lực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 Lại đó còn phải bàn thêm cái đã. Cookie lầu bầu và quay sang "Tiện thể xin báo trước, là Tiến sĩ Mango sẽ ghét cô cho mà xem." Thunland nhìn Cookie đầy bực bội. "Này, tôi đảm bảo thế đấy." Ông ta vẫn khăng khăng. "Cô ta đâu có thích phải cạnh tranh." chẳng hiểu tí gì. "Tôi không hiểu, cạnh tranh gì cơ?" Thunland bảo cô, "Cô đừng để ý làm gì cho mệt."